Các anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series kiếm tiền kỳ hoa, chương là đám ma quái chó hoang này mạnh thật. Ở phần trước thì chúng ta đã biết độ khó của Thiên Quốc chi chiến đã bị người đứng sau màn thao túng và nâng lên từ cấp ba đến cấp sáu. Tuy nhiên thì Lâm Bắc Thần cũng thể hiện ra thực lực của mình cũng như là đám người dưới trứng mạnh hơn so với mức bình thường rất nhiều. Lúc này thì hắn nhận phân phối nhiệm vụ của nhân hoàng là đi thăm dò các tòa thành khác. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem trong ba tòa thành khác có điều gì thú vị hay không. <cười> Lâm Bắc Thần ra khỏi đại điện, gọi mấy tâm phúc đến đại cái bản giao vài câu, sau đó ngự kiếm mà đi, hóa thành một luồng ngân quang bắn vào hư không mênh mông. Trong nháy mắt hắn đã ra bên ngoài mấy chục dặm. Quan sát bên dưới trên mặt đất là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi đều là những vết nứt và những mảnh đất bị lật úp lên. Trong không khí vẫn còn lưu lại khí thức chiến đấu mãnh liệt. Đây chính là chiến trường chiến đấu của Thiến Thiến và Nhân Mã Vương. Tiếp tục bay về phía trước, một gò núi chập trùng cao thấp không đều xuất hiện trong tầm mắt. Đáng tiếc là tất cả đều bị cát mổ nộ đen bao trùm. Trong phạm vi tầm mắt gần như không nhìn thấy quá nhiều thảm thực vật, cũng không có động vật. Trường phong cuốn lên hạt cát chậm rãi chảy xuôi mang đến cho người ta một loại cảm giác mênh mông, cằn cỗi, thiếu sinh cơ. Mãi cho đến hơn 20 phút sau, Lâm Bắc mới nhìn thấy được một hồ nước. Nó như một tấm gương trong khu vực hoang dã vậy. Thảm thực vật chung quanh rõ ràng là ôm tùm hơn rất nhiều. Chung quanh hồ nước có những cây hố lớn và nhà gỗ đơn sơ được phân bố một cách tinh tế. Nhìn qua nó giống như doanh địa của người nguyên thủy vậy. Trong doanh địa này có sinh vật nhân má ẩn hiện. Ủa? Đây là hang ổ của quái vật sau. Lâm bắc thần chân đạp, đại kiếm lục chi hồn chậm rãi tới gần. Sinh vật nhân mã trong doanh địa rất nhanh phát hiện sự tồn tại của hắn. Tất kể đều hoảng loạn lên, hí to, ném những thạch mâu và hòn đá lên trời. Trong khi hơn phân nửa nhân mã con sợ hãi trốn vào trong rừng cây. Chỉ là một đám già yếu tàn tật, chiến sĩ trắng niên không nhiều. Hô to gọi nhỏ như thế, nhìn qua không giống mấy loại thông minh. Thoạt nhìn trí tuệ của nhân mã tộc không cao, đẳng cấp văn minh cũng thấp. Hình như là sinh ra đã có sức mạnh, giống như sói vậy. Lâm Bắc Thần quan sát một lát nhưng cũng không lao xuống ra tay mà tiếp tục thăm dò vào chỗ sâu hơn. Rất nhanh Lâm Bắc Thần phát hiện ra một chuyện đáng sợ. Địch nhân ở khu hoang dã này nhiều hơn so với trong tưởng tượng. Cho nên đám nhân mã tộc đến gây áp lực cho người của đế quốc Bắc Hải lúc trước chỉ là một trong số những quái vật du đáng, dừng chân ở vùng hoang dã mà thôi. Hơn nữa còn là một trong thế lực tương đối yếu. Trên đường đi Lâm Bắc Thần nhìn thấy các loại sinh vật kỳ quái. Có bộ lạc lục tí ma nhân, có một cái đầu nhưng lại có tới sáu cánh tay. Có sinh vật thì có ngoại hình cực kỳ giống thảo nê mã nhưng lại mọc sừng có lôi điện. Có tộc đàn độc nhãn cự ma, có hai cái đầu với cái mũi rất to. Có điểu tộc giống như con đà điểu, có cánh mà chẳng biết bay. Thậm chí có loại cua lớn gần bằng con người. Người tạo ra thế giới này sợ rằng đã uống quá nhiều sao? Tạo ra mấy sinh vật thực sự quá qua la, quá là không có trách nhiệm mà. Lâm bất thần càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái, nhưng nhóm ma quái mắn nhìn thấy trên đường đi, mặc kệ ngoại hình, giống người hay giống thú, mặc kệ trình độ trí tuệ cao hay thấp, đều chỉ có thể dùng một chữ để hình dung thôi, sợ sâu sắc xấu. Nếu nhất định phải thêm một chữ nữa thì đó chính là chữ hở ung hung. vừa xấu lại vừa hung, lại còn đặc biệt dã man. Đám quái vật vừa xấu vừa hung vừa dã man chiếm cứ những khu vực hoang dã khác nhau để làm lãnh địa, giống như cỏ lác ở trong sa mạc nó hoàng vũ cẩn cỗi tùy ý sinh tồn. Lâm Bắc Thần không có kinh nghiệm về trinh sát, nhưng hắn vẫn càn sát rất cẩn thận. ý thức lãnh địa của đám quái vật là rất mạnh. Trên cơ bản mỗi một tộc đàn thì đều chiếm cứ một nguồn nước rồi phân tán ra bốn phía. căn cứ vào thế lực tộc đàn mạnh hay yếu mà diện tích của lãnh địa cũng sẽ lớn nhỏ không đồng nhất. phần lớn thời gian bọn chúng công kích lẫn nhau, trở thành thợ săn và người bị ăn. đại khái mảnh đất hoang dã này thực sự quá cẩn cỗi. Nguồn nước khan hiếm lại thiếu thảm thực vật, gần như tất cả cái vật đều là sinh vật ăn thịt cả. Bọn chúng thông qua việc săn giết sinh vật bên ngoài tộc đàn của mình mà thu hoạch thức ăn. Lâm bác thần nhìn thấy hơn 10 lục tí ma nhân, đại khái đói khát phát điên. Chúng lặng lẽ vượt giới phục kích, dùng thạch mâu bắt giết mấy chục tổ chim. Không đợi tổ chim chết hết thì đã bắt đầu nhổ lông, ăn tươi uống máu. Nhưng rất nhanh bị một nhóm lớn nghe hỏi mà đến truy sát tổ chim cuối cùng dẫn phát một trận hỗn chiến huyết tinh dã man giữa hai tộc đàn. Chiến đấu máu tanh và tử vong là chủ đề chính. Tất cả đều phát sinh hàng ngày trên mảnh đất hoang dã này. Hỗn loạn, máu tanh, mà, nguyên thủy bao phủ toàn bộ khu vực. Có lẽ vì hoàn cảnh quá mức ác liệt, có lẽ do pháp tắc thiên địa khác biệt gây nên, chiến lược của những cá thể sinh vật này rất mạnh, mỗi một tộc đàn đều có thể so sánh với cường giả, tù trưởng, thiên nhân cấp 3, cấp 4. Cho dù là cá thể phổ thông, chiến lực cũng nằm ở trình độ tông sư võ đạo, thậm chí con non cũng đã có lực phá hoại ở cấp đại võ sư. Còn mẹ nhà nó, cái đám chó hoang ma quái này mạnh thật. Lâm Bắc Thần càng nhìn càng kinh hãi. Đừng nói tới sinh vật nguy hiểm khác, chỉ nội 10 con quái vật dã man kia thì đã không phải là đội khảo hạch của đế quốc Bắc Hải có thể vượt qua được. Nếu như rời khỏi cổ thành hoang phế, gặp chừng khoảng hai tộc đàn quái vật dưới sự vây công, xác suất chín thành 9 sẽ bị đoàn diệt. Bên trong các cao thủ bao gồm Bắc Hải Nhân Hoàng và Tả Tướng, chỉ sợ là chỉ có những người này mới có tư cách chạy về hoặc là nghĩ biện pháp sống sót. Dựa theo lời của Bắc Hải Nhân Hoàng nói thì hướng chính Tây có một tòa cổ thành, đó mới là đối tượng chúng ta cần chinh phục trong nhiệm vụ khảo hạch Bắc Hải lần này. Lâm Bắc Thần tiếp tục phi hành về hướng Tây. Tiếp theo hắn phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ. Mỗi một lần bầu trời chuyển sang đỏ thẫm thì thiên địa sẽ bắt đầu sôi trào một cách giã tính, đối với quả ngoại lai mà đến như hắn thì ảnh hưởng không lớn, không cẩn thận trải nghiệm thì thậm chí rất khó phát giác ra. Nhưng mà đối với đám quái tộc sinh sống trên mặt đất bà nói thì chẳng khác nào được tiêm một liều thuốc kích thích, bọn chúng ngay lập tức trở nên táo bạo mà khát máu, vượt qua lãnh địa triển khai giết chóc những quần tộc khác, thậm chí còn công kích lẫn nhau trong nội bộ tộc đàn. Cho nên nói, sau khi bầu trời trở nên đỏ thẫm, cổ thành hoang phế gặp công kích cũng không phải hiện tượng quỷ dị, mà là vì ngay lúc đó nhân mã tộc bị khí tức giã tính sôi trào ảnh hưởng bắt đầu trở nên khát máu hiếu chiến mà công kích cổ thành nhưng mà nguyên nhân bầu trời thay đổi màu sắc là gì đây từng dấu chấm hỏi hiện lên trên đầu lâm bắc thần hắn vừa nhai một sâu thịt nướng vừa tiếp tục ngự kiếm bay về phía trước rốt cuộc khi mà cách cổ thành hoang phế năm trăm dặm tinh thần hắn trở nên chấn động trên mặt đất rốt cuộc có vết tích ở sinh vật đẳng cấp cao có trí khôn hoạt động hắn nhìn thấy một khu vực có địa thế đẹp với khoảng mười mấy đồng ruộng Nhưng đồng ruộng này đã bị tường đá cao lớn chia cắt và bảo vệ, có vẻ như dùng để phòng ngừa, thu hoạch bị ma quái phá hư. Ở trong đồng ruộng trồng một loại cây kỳ quái giống như cây ăn quả là sầu riêng. Trung quanh đồng ruộng có một số pho tượng đá đồ đằng to lớn cổ xưa nằm dài rác, lên mức thần cảm giác chúng giống như bù nhìn mà đám nông dân hay dùng để đuổi chim trên trái đất kiếp trước. Có đồng ruộng thì hẳn là sẽ có sinh vật có trí tuệ, bước về phía trước lâm bắc thần nhìn thấy một ngọn núi quỷ dị sở dĩ dùng từ quỷ dị để hình dung là vì ngọn núi này quá mới hoàn toàn không hợp với lẽ thường nó giống như một cái khối hình vuông được một tồn tại kinh khủng nào đó dùng vĩ lực cắt từ một dãy núi hoàn chỉnh ra chung quanh là vách đá cao đến năm sáu trăm mét chỉ có địa thế của đỉnh núi là khá thoải mái một cổ thành màu đen tọa lạc trên đỉnh núi lâm bắc thần quan sát đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc bởi vì bố cục và phong cách của tòa cổ thành màu đen này Tương tự với tòa cổ thành mà đoàn khảo hạch Bắc Hải đang chiếm cứ Điểm khác nhau chỉ nằm ở chỗ tường thành này nó cao hơn 40 mét dưới tường thành là loại đá màu vàng nhạt Còn 60 mét phía trên là màu đen Cẩn thận so sánh, Lâm Bắc Thẩn cho ra một kết luận Phần tường thành màu vàng nhạt thì cổ kính hơn Khắc đầy những vết tích loang lổ của thời gian Nó hẳn là chiều cao ban đầu của tòa cổ thành Còn 60 mét bên trên màu đen Nó thuộc về dạng xây dựng bất hợp pháp được thêm vào sau đó Nếu như hủy đi 60m thêm vào này thì nó sẽ giống một tòa cổ thành hoang phế khác. Sau khi được thêm vào thì tường thành trở nên dày rộng, rộng phải chừng 20m, có thể phi ngựa, dọc theo tường thành. Cứ cách trăm mét lại có một tác phẩm điêu khắc hình người, cao 10m giống như một tòa tháp. Lại giống tháp phòng ngự của triệu hoán sư trong hạp cốc. Có bóng người đi lại tuần tra trên tường thành, nhân tộc sau. Ánh mắt lâm bất thần hiện lên sự vui mừng nhưng bóng người đó là sinh vật hình người chuẩn xác mà nói là nhân tộc ngoại hình của bọn họ thì giống nhân tộc như đúc bóng người xuất hiện trên tường thành thì hẳn là chiến sĩ của bộ tộc tóc họ màu đen da vàng chiều cao trung bình khoảng hai mét rác trụ da thú thì đơn giản thậm chí có thể nói là đơn sơ che đi những bộ phận trọng yếu như thắt lưng hông tim còn tứ chi trần trụi cơ bắp lộ ra ngoài tràn đầy tính bùng nổ bọn họ sử dụng kim loại đen để chế thành vũ khí phong cách và tạo hình đơn giản Thậm chí còn dẫn theo chiến sủng giống như dạng chim đã được thuần hóa. Phong cách của người nguyên thủy nồng đậm đập vào mặt. Lâm Bắc Thần bắt đầu hưng phấn hẳn lên. Rốt cuộc hắn cũng nhìn thấy là nhân chủng có trí tuệ tồn tại ngoài đám ma vật xấu xí kia. Đây chính là thế lực mà đoàn khảo hoạch Bắc Hải cần phải chinh phục sau. Nhưng mà nếu có nền văn minh có trình độ nhất định tồn tại thì phải chăng nó cũng đồng nghĩa với việc có thể tiến hành câu thông ở một phương diện nào đó Ví dụ như phát ra phương thức mị lực để chinh phục họ. Như vậy có thể tránh khỏi chiến tranh, hoàn thành cái gọi là thống nhất của nhiệm vụ khảo hạch. Dù sao thì Lâm Đại Thiếu cũng là người yêu chủ nghĩa hòa bình. Xưa nay hắn đều tuân theo nguyên tắc, người không phạm ta thì ta không phạm người. Nếu người phạm ta, ta tất phạm chết mẹ hắn. Chỉ cần không tỏ vẻ trước mặt hắn thì hắn rất ít khi chủ động xuất kích. Nếu có thể câu thông với nhân chủng có trí tuệ trong tòa thành gì màu đen này thì cần gì phải chém chém giết giết chứ. Dùng tình yêu để cảm hóa chẳng phải là tốt hơn sao Trước mắt cứ quan sát cây đã Xem thực lực của thế lực này như thế nào Lâm mất thần cẩn thận đến gần Nhưng không có hiện thân Hắn từ trên cao quan sát xuống dưới Bên trong tòa thành đá màu đen Đa số khu vực đều là đồng ruộng Chiếm đến hơn 9 phần diện tích trong thành Trong đó thì cây nông nghiệp Cũng giống như những đồng ruộng Ở trong bình nguyên nhỏ ngoài thành Nhưng không biết vì sao đa số đều rơi vào trạng thái khô héo Những ngôi nhà đơn sơ làm bằng đá đen nằm rải rác chung quanh những cánh đồng khô cằn, có rất ít căn nhà hai tầng. Về phần nhà cao tầng thì hoàn toàn không thấy. Điều khiến cho lâm mất thần cảm thấy ngoài ý muốn chính là số lượng nhân khẩu trong thành kém xa so với dự đoán số lượng trong đầu hắn. Đại khái chỉ có khoảng năm sáu trăm nhân khẩu sau, số lượng này quá ít rồi, hoàn toàn chênh lệch với đàn nhân mã tộc trước kia. Hắn núp trong bóng tối tiếp tục quan sát. Chiến lược cá thể cũng không có hoàng dã Bằng nhóm ma quái kia Chiến sĩ bình thường ước chừng chỉ bằng Chiến lược cấp đại võ sư Bọn họ hình như cũng tu luyện Một số chiến sĩ cấp thấp thì à, chiến sĩ cấp cao Thực lực có thể so với tông sư võ đạo Có rất ít người có thể so với thiên nhân Có lẽ bên trong còn mơ hồ Ẩn dấu cường giả Nhưng số lượng hẳn là cực ít Bởi vì trong khoảng cách này Ta lại không hề có cảm giác nguy hiểm gì Ta có thể đưa ra kết luận đại khái nếu không có ngọn núi kỳ quái này không có tòa cổ thành này vậy thì bộ lạc nhân tộc hư hư thực thực đó treo trống không quá mười ngày sẽ biến mất trong tiểu thế giới này khoan đã bên trong bộ lạc ma quái có thiên nhân cấp năm theo lý tưởng thành có cao hơn nữa thì cũng ngăn không được hẳn là bộ lạc nhân tộc này còn có vũ khí bí mật gì sau lâm bắc thần càng nghĩ thì càng cảm thấy không đơn giản trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều dấu chấm hỏi sau khi suy nghĩ lâm bắc thần cũng không lựa chọn lượn vào tiểu thành tìm hiểu mà vòng qua ngọn núi và cổ thành màu đen cổ quái, tiến thêm một bước thăm dò tiểu thế giới này sâu hơn. Nhưng sau khi vòng qua thì cả người hắn như ngây ra, đằng sau ngọn núi này lại là một bãi biển, sóng biển lăn tăn, trên bờ cát màu vàng nhạt là vỏ sò đủ loại màu sắc, lóe ra ánh sáng oánh nhuận, tràn đầy màu sắc mộng ảo, khiến Lâm Bắc Thần lập tức có một loại cảm giác giống như từ vùng đất man hoang lại xâm nhập vào trong cuộc sống ngọt ngào trong mấy câu chuyện anime trên trái đất. Điều càng khiến cho Lâm Bắc Thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là cách bãi biển 300 mét chính là điểm cuối cùng của tiểu thế giới tất cả đều biến mất không có nước biển, không có bọt nước cũng chẳng có mặt đất, chỉ là tinh không một màu đen kịt Điều quỷ dị chính là nước biển cũng không chảy vào trong tinh không mà ngược lại không ngừng bành trướng nhấc lên bọt nước giống như nước biển ở khu vực này cách không kết nối với một vùng biển khác vậy Hình tượng kỳ dị mỹ lệ khiến Lâm Bắc Thần trở nên ngốc trệ Điều này không khoa học và cũng không huyền học ngay cả thế giới võ đạo cũng không có hình ảnh như vậy chẳng lẽ là huyễn trận sao không, không phải Lâm Bắc Thần cảm nhận được một cách rõ ràng đây chính là hình tượng chân thực cương vực của tiểu thế giới lan tràn đến đây đột nhiên biến mất hoặc có thể nói là bị đánh nát đã đến điểm tận cùng của thế giới này Lâm Bắc Thần thử vượt qua nước biển để chạm đến tinh không tịch liêu đen nhánh nhưng thất bại một lực lượng vô hình không gì chống đỡ nổi đã ngăn cản hắn ở ngoài rìa khó mà thoát khỏi đại lục này sau mấy lần nếm thử hắn từ bỏ, trở về không trung của cổ thành màu đen, lâm bắc thần ẩn nấp ở trên không của tầng mây quan sát xuống dưới, hắn đưa tay vút vút mi tâm của mình. theo lý mà nói thì tình huống khu vực phía tây đã thăm dò xong, tuy nhiên nhân tộc trong tòa cổ thành kia có tình huống như thế nào, chiến lược ra làm sao, thái độ đối với cả ngoại lai là gì? nếu ta có thể tìm hiểu rõ ràng thì có lẽ áp lực của đoàn khảo hạch Bắc Hải về sau sẽ nhỏ hơn một chút. không thì nghĩ cách lẩn vào trong thành kiểm tra xem tình huống thế nào. Có cơ hội ta sẽ phát ra mị lực để mê hoặc bộ lạc đó, có thể phòng ngừa cuộc chiến binh đao Lâm Bắc Thần suy nghĩ thật kỹ. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy cửa thành ở hướng chính đông đang mở ra, hơn 60 cư dân của cổ thành đang điều khiển chiếc xe ba gác đơn sơ từ trong thành vọt ra, chạy đến gần cánh đồng dưới núi. 60 người này có người mặc giáp trụ chiến sĩ đơn giản, cũng có người già, phụ nữ và trẻ em, bọn họ đi hái hoa màu. Có cách rồi. Trong lòng của Lâm Bắc Thần khẽ động đột nhiên có một suy nghĩ. Nhanh, tranh thủ thời gian đi, động tác nhanh nhẹn hơn một chút, khoảng cách đến lần xuất hiện, màu đen tiếp theo là ba nén nhang có thể hái được quả thúy bao nhiêu thì hái, nhớ kỹ, chỉ hái những quả chín mọng, cẩn thận đặt lên xe, đừng hái những quả chưa chín, thời gian vừa đến lập tức rút về. Công xong rồi, Sơn Nhạc Thúc, phía đông tưởng đá sập một đoạn, 16 cây bị gặm đến không sống nổi, nhất định là ngạnh màu giã trừ đáng giết ngàn đao đã đến đảo loạn. Sơn Nhạc Thúc kênh ngầm vườn đá số ba bị bùn cát chặn lại cần phải sửa chữa âm thanh ầm ĩ tràn đầy sức sống không ngừng truyền tới bàn sơn nhạc đáp lại từng cái năm nay bạch sơn nhạc đã sáu mươi tám tuổi là trưởng lão của bộ lạc bạch nguyệt cũng là tiểu đội trưởng thu lương lần này ông ta không có chân trái cánh tay phải từ khuỷu tay trở xuống cũng rỗng tuếch mặt đen nhánh như được hắc thiết đúc thành một vết sẹo nhìn thấy mà giật mình đã cướp đi mắt phải của ông gần như chấm cái đầu của ông ta thành hai khúc Điều khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng lúc trước ông bị thương nặng như thế thì làm thế nào sống sót được. Bạch Sơn Nhạc dĩ nhiên trời sinh không phải là như vậy. Khi ông còn trẻ, rất là anh Tuấn Cường Kiện là một trong những sĩ nổi danh nhất của Bộ Lạc. Cặp thiết thủ không biết từng giết bao nhiêu ma quái trong Hoàng Giã, nhận được sự tôn kính và ủng hộ, là thần tượng của rất nhiều. À, thiếu nữ của Bộ Lạc là một trong dự bị cho chức tù trưởng của Bộ Lạc lúc đó. Nhưng 20 năm trước, để bảo vệ đội thu lương của Bộ lạc. Bạch Sơn Nhạc trong cuộc chiến đấu với cự ma tộc độc nhãn bị cự ma vương chặt đứt chân trái và tay phải phế đi một con mắt gần như là mất hết năng lực chiến đấu vào lúc đó Ông nằm trong phòng tối của Vui Bộ Lạc tới 10 ngày 10 đêm Người bọc nước thuốc vỏ đọc quánh sống sót một cách khó tin nhưng sau đó ông chỉ có thể rời khỏi danh sách chiến sĩ trở thành một trong trưởng lão phụ trách thu lương và huấn luyện chiến sĩ Tiết phủ uy chấn một phương Yêu thích không buông một thời, đã sớm được giàn đúc, biến thành binh khí của thế hệ trẻ. Nhưng mà Bạch Sơn Nhạc không có gì tiếc nuối. Có thể sống sót đến 68 tuổi trong cái thế giới tàn khốc này đã là ban ân ngoài định mức của khi giới chi chủ vĩ đại. Những người cùng tuổi với ông có rất nhiều người đã chết từ ba bốn chục năm trước đó bên ngoài đồng hoang. Bạch Sơn Nhạc rất chân quý những ngày còn sống. Ông cố gắng sống sót, cố gắng làm việc, làm ra cống hiến lớn nhất cho bộ lạc Bạch Nguyệt trợ giúp hầu bối kéo giải huyết mạch và hương hỏa của mộ lạc tiếng bước chân hoạt bát chuyển đến a ra a ra thời gian vẫn còn tụi con muốn ra ngoài tường thành hái một ít cỏ tinh ngân hôm qua hạt bà bà có nói thảo dược trong bình của bà đã gần hết tiểu tôn nữ bạch tiểu tiểu chạy tới nói tiểu cô nương mười bốn tuổi có làn da lúa mì bóng loáng và khỏe mạnh gương mặt nhỏ nhắn hình trứng ngỗng nàng kế thừa đặc điểm khi còn trẻ của bạch sơn nhạc ánh mắt đào hoa thanh tịnh và trong vắt Sống mũi cao, đoan chính, bờ môi hồng nhuận và đầy đặn, thân hình cao gầy, là tiểu mũi nhân số 1 số 2 của bộ lạc Nguyệt Bạch hiện tại. Bạch Sơn Nhạc đối với tiểu tôn nữ này có thể nói là yêu thương vô cùng. Trong ánh mắt còn lại của ông hiện lên sự do dự. Suy nghĩ một chút, ông phát lực nhảy lên tường đá cao 10 mét, nhìn một vòng bốn phía đằng xa, cũng không phát hiện vết tích có ma quái lại gần, khi đó mới gật đầu. Đi đi, nhưng mà đi nhanh về nhanh, đừng chạy quá xa, chú ý an toàn trong khoảng thời gian này rất nhiều đồng ruộng xảy ra vấn đề trồng không ra thảo dược gì chẳng những khiến cho lương thực của bộ lạc ngày càng khan hiếm mà ngay cả vui cũng bắt đầu gấp lên rất nhiều chiến sĩ bộ lạc không thể không mạo hiểm ra ngoài hái thảo dược hoang dã để chữa bệnh cỏ tinh ngân là một trong những chủ tài của thuốc cầm máu nhu cầu số lượng rất nhiều cũng may là chung quanh vườn đá đều có để cho lũ tiểu gia hỏa thừa cơ đi hái một chút cũng tốt hi hi con biết rồi a già cứ yên tâm đi nhận được sự cho phép của trưởng lão dẫn đội bạch tiểu tiểu vui vẻ cùng với một đám tiểu tỷ muội chạy ra bãi đắc hoang tìm cỏ tinh ngân nhưng cô bé nhảy nhót tưng bừng như những con chim sổ lồng tiếng cười rộn rã vang lên ở khắp vùng quê cằn cỗi tiểu tiểu a tỷ một tháng nữa chính là nghi thức tuyển chọn đệ tử tiến vào thánh địa ba năm một lần lần này tỷ có muốn tham gia hay không ta đương nhiên là muốn rồi chỉ cần thông qua được khảo hạch tiến vào thánh địa khư tộc ta sẽ có cơ hội gặp được Khâm Vân A Tỷ à? À, nói đến ta cũng như rất là nhớ Khâm Vân A Tỷ. Sau khi tỷ ấy rời đi, thì đã hơn một năm rồi chưa thấy trở về. Nghe A Gia nói, biểu hiện của Khâm Vân A Tỷ ở Thánh Điện là rất tốt. Đã là Thánh Nữ Công Chúa Khư Giới của chúng ta, cũng không biết khi nào tỷ ấy mới quay về. Tối hôm qua ta nằm mơ, mơ thấy Khâm Vân A Tỷ. Nghe nói Linh Nga Nương nhớ Khâm Vân A Tỷ, khóc đến mù mắt luôn. Nói bậy, mắt của linh nga nương là do hơi nước thảo dược hun mù. Không vân na tỷ tu luyện ở thánh địa tốt như vậy, sao linh nga mẫu lại khóc chứ? ồ, nơi này có nhiều cỏ tinh ngân quá, mau tới đây. mau nhìn kia, ta phát hiện cái gì này? hoa long thiệt, nguyên cả một bụi lớn hoa long thiệt. phát hiện ngoài định mức khiến các thiếu nữ hoan hô, bất chi bất giác bọn họ đã rời khỏi khoảng cách an toàn. tiểu tiểu, đi quá xa rồi đó, mau trở lại đi. trên tường đá phía xa chuyển đến tiếng hô hoán của bạch sơn nhạc ông sao đâu a ra nơi này có rất nhiều hoa long thiệt chúng ta bạch tiểu tiểu đứng lên lau mồ hôi trán mỉm cười đáp lại nhưng vừa nói được nửa câu thì sắc mặt của nàng đã cứng ngắc bởi vì mặt đất đột nhiên chuyển đến một trận chấn động bạch tiểu tiểu còn chưa kịp phản ứng trên bức tường đá đằng xa tiếng gọi thê lương của bạch sơn nhạc đã vang lên mau mau trở lại chạy đi chạy mau tim của bạch tiểu tiểu đột nhiên co lại nàng ý thức được cái gì đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía phương hướng chuyển đến tiếng chấn động chỉ thấy trong cánh đồng hoang đằng xa có mấy trăm con ngạch màu cự thử màu nâu xám đang điên cuồng vọt tới cho bọn họ. Ngạch màu cự thử là một trong loại ma quái nguy hiểm nhất và cũng thường thấy nhất ở chung quanh bộ lạc. Ngạch màu cự thử thành niên, cho dù tứ chi chạm đất khi chạy thì cũng đã cao tới mét rưỡi, mét sáu, trên lưng còn mọc lên cốt thứ cốt độc, hàm răng và móng vuốt của nó có thể phá vỡ nhằm thạch trong nháy mắt. Cho dù là chiến sĩ dũng cảm nhất của bộ lạc, cũng không muốn đối mặt với một kích của đám mạnh ngạnh mao cự thử điên cuồng chạy mau bạch tiểu tiểu lớn tiếng nhắc nhở đồng bạn nhưng mà rất nhanh nàng đã tuyệt vọng bạn tốt nhất của nàng là tiểu thảo không biết từ lúc nào đã chạy đến chỗ xa hơn cách ngạnh mao cự thử đang điên cuồng vọt tới chưa đến năm trăm mét tiểu thảo trong đầu của bạch tiểu tiểu trống rỗng cũng không biết lấy dũng khí từ đâu ra vứt cả đống thảo dược vừa hái trong tay mà điên cuồng vọt tới chỗ bạn mình nàng muốn kéo bạn của mình trở về hỏng rồi Nhìn thấy cảnh tượng này Trái tim của Bạch Sơn Nhạc như chìm vào đáy cốc Kinh nghiệm chiến đấu phong phú nói cho ông biết Mà kệ là cháu gái mình hay tiểu thảo Thì cả hai đều không cứu được nữa Đội thu lương của ông chỉ có 60 người Hoàn toàn không thể chống đỡ chính diện Với đàn ngạnh mau cự thử với quy mô như thế Bây giờ cầu viện về thành Cũng không còn kịp nữa Nhưng máu mủ tỉnh thâm Vẫn khiến ông đưa ra lựa chọn cuối cùng Tất cả mọi người lui vào trong vườn đá Ông vừa ra lệnh cho người khác Lui về cành giữ vườn đá Còn mình thì từ tường cao nhảy xuống, bộc phát sức mạnh trong cơ thể không được trọn vẹn, muốn phóng về phía đàn chuột để cứu cháu gái. Trong đầu của Bạch Sơn Nhạc đã không còn bất kỳ âm thanh nào, ánh mắt của ông ta nhìn chằm chằm vào cháu gái của mình, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, cho dù không xét đến thân tình, Bạch Tiểu Tiểu cũng là thiếu nữ ưu tú nhất trong thế hệ này của bộ lạc Bạch Nguyệt, hoàn toàn có tư cách tiến vào thánh địa Khư tộc, kéo dài vinh quang ngày càng tàn lụi cho Khư tộc. Nhưng, đã không còn kịp nữa rồi. Nhìn thì gần ngay ở trước mắt Nhưng chẳng khác nào lại xa tận chân trời Cho dù trong thời gian toàn thịnh của ông Ở dưới cuộc diện này Ông cũng vô pháp chạy nhanh hơn ngạnh mau cự thử Vương chi bây giờ chỉ còn một mắt Một chân và một tay Ngạnh mau cự thử phi nước đại Cún lên bụi đất như rồng Trong nháy mắt đã đến trước mặt của Bạch Tiểu Tiểu Không Bạch Sơn Nhạc phát ra tiếng rên rỉ tê tâm liệt phế Mắt thấy hai thiếu nữ Sắp bị đàn chuột bắt đỏ bao phủ Đúng lúc này thì chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện vù, một luồng kiếm quang từ bên cạnh chém ra, phát sau mà đến trước âm, um. ngạnh mau cự thử xông lên trước nhất đột nhiên nổ tung hóa thành huyết vụ mịn biến vào hư vô, sau bạch sơn nhạc dừng lại, ông nhìn thấy một bóng người màu trắng giống như thần minh từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến cực điểm, như một tia chớp màu trắng cực nhanh lao tới, nắm lấy tóc của bạch tiểu tiểu và bạch tiểu thảo xoay một vòng rồi ném qua hu hai thiếu nữ khóc giống lên bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến trong lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng lại là có người nắm tóc của mình nhắm ra ngoài bọn họ chỉ cảm thấy cảnh vật nhanh chóng xoay tròn trước mắt chờ đến khi phản ứng lại thì đã ngã xuống trước mặt của bạch sơn nhạc theo cách thức mà người ta gọi là bình sa lạc nhạn bạch sơn nhạc lấy lại tinh thần lập tức đỡ lấy bạch tiểu tiểu và bạch tiểu thảo sau đó quay người chạy về phía tượng đá từ đằng xa bóng người màu trắng đang quần chiến với đám ngạch mau cự thử kiếm quang sinh diệt hàn khí lập lè từng con gạch mao cự thử ngã xuống như cắt cỏ người ra tay đương nhiên là lâm bắc thần người mau lùi lại đằng sau tường đá đi hắn bắt đầu biểu diễn phấn đấu quên mình cũng không quay đầu lại mà giống lên không được qua đây nơi này nguy hiểm lắm ta không cần hỗ trợ an toàn của các ngươi là nhất lâm bắc thần không ngừng giống to một người một kiếm chiến đấu với đàn chuột biểu hiện vô cùng khẳng khái và bi tráng thậm chí để lộ để tô đậm bầu không khí hắn còn khống chế thực lực của mình cũng không giết sạch hết mấy trăm con ngạch mao cự thở, mà cẩn thận quẩn nhau với chúng tạo thành hình ảnh vô cùng nguy hiểm. Nhưng sau lưng hắn không truyền đến bất kỳ tiếng đáp lại nào, viện thủ như trong tưởng tượng không đến, Lâm Mặc thần tranh thủ quay đầu nhìn lại, mẹ nó, hắn tức giận đến muốn mắng người. Bạch sân nhạc đã mang theo hai thiếu nữ núp trên tường đá, tất cả chiến sĩ của bộ lạc đều sống chết mặc bay, lão đầu tử độc nhãn còn bô bô kêu to cái gì đó, thái độ là quần chúng ăn dưa bỏ, không hề có dự định ra tay tường trợ. Còn mẹ nó, các người có đạo đức hay là không? Có tình đồng cảm hay là không? Có là biết có ơn tất báo hay là không? Ta cứu hai tiểu cô nương của các ngươi, bây giờ các ngươi lại không ra tay hỗ trợ ta. Ta vất vả, dẫn đến đám chuột ngạnh màu cự thử, không phải là uổng phí hay sao? Các ngươi không ra sân, làm sao ta có thể đánh vào nội bộ của các ngươi được? Vù! Trong không khí vàng lên tiếng zip chói tai, mấy chục con ngạnh màu cự thử phát ra tiếng gào thét, cốt thứ trên lưng giống như mũi tên bắn ra kinh khí có thể so với thần tiễn xạ thủ của đế quốc cực quang pháp bộ thành uy lực kinh người đây mới là sát chiêu của bọn chúng sau đối mặt với phong ba đi lâm bất thần thi triển kiếm thập thất một bức tường kiếm xuất hiện trước người hắn tất cả cốt thứ đâm vào trên bức tường đều biến mất không thấy đâu cả cùng lúc đó những con ngạch mao cự thử đã bắn ra cốt thứ trong cùng một lúc dùng tốc độ bóng mắt thường có thể thấy được chúng khô quắt xuống hóa thành chuột già hiển nhiên bắn cốt thứ cũng là một phương pháp dạng như ngọc đá cùng vỡ, giống như con ăn mật, dùng đuôi của nó để chích người vậy. À, bắn một lần là chết xong, héo nhanh thật. Lâm ức thần vung kiếm, trên bức tường đá, người của bộ lạc Bạch Nguyệt vẫn hô to cái gì đó, âm thanh ồn ào mà hưng phấn, giống như đang xem sức thú. Thật là không có lương tâm. <cười> Lâm ức thần trong lòng chửi ầm lên, tất cả đều không giống những gì hắn nghĩ. Sau khi giết thêm vài con ngạch màu cự thử thì đám súc sinh rốt cuộc phát hiện được trước mắt là một tên nhân loại khó chơi. Thử vương thể trạng vô cùng lớn kêu lên chít chít vài tiếng, đàn chuột lên quay người bỏ trốn, phù. Lâm ước thần phi phò thở từng hơi, người hắn dính máu chuột giống như đã bị thương nghiêm trọng. Lúc này tiếng bước chân chuyển tới, lao đầu tử một mắt một tay một chân trước đó cùng với một số chiến sĩ trẻ tuổi gan dạ chậm rãi lại gần. Lâm ước thần đưa tay, vuốt tóc nở nụ cười ấm áp và thuần chân. Cả di, ngói vụn?" Bạch Sơn Nhạc lên tiếng, Lâm Bắc Thần ngáo ra, cái ngày chó chết gì mà lại su sẻo như vậy, ngàn tính vạn tính nhưng lại tính sai điểm quan trọng nhất là mình không có biết ngoại ngữ, rõ ràng là ngôn ngữ không thông. Ánh lau mồ hôi đang chảy xuống huyệt Thái Dương, do dự nói, ngươi đang nói cái gì vậy? Âm thanh này rơi vào đám tai đám người Bạch Sơn Nhạc thì lại là tiếng ồn ảo huyên thuyên, không hiểu được ý tứ trong đó. Bạch Sơn Nhạc lại nói, oa lạp, oa lạp, lạp. Lâm Bắc Thần nói, lộc cọc chít chít con mẹ mày sau khi nghe được âm thanh của đối phương, chúng trở thành âm phù quanh quẩn trong đầu của nhau. nhất thời hai người mắt to, trừng mắt nhỏ không biết nên làm sao, cuối cùng chỉ có thể giao lưu bằng ký hiệu. ta là đệ nhất mỹ nam tử của đế quốc bắc hải thiên nhân phong hiệu tôn quý, ta đến tham gia khảo hạch vô tình xâm nhập nơi đây. lâm bắc thần cố gắng làm ra tư thế đánh võ. là một trong trưởng lão có trí tuệ nhất và lớn tuổi nhất của bộ lạc bạch nguyệt bạch sơn Nhạc nhìn một hồi trong ánh mắt còn hiện lên quang mang cơ trí ông làm ra vẻ bừng tỉnh quay người hô về phía tường đá mọi người yên tâm hắn nói chỉ là một tên nô lệ đề tiện từ hư không bên ngoài bạch nguyệt giới lưu lạc tới đây người của bạch nguyệt tộc trên tường đá đều thở phào một hơi có người còn thương hại vẫy tay chào hỏi lâm bất thần dù sao trong thế giới vực ngoại bên trên những mảnh lục địa khác nhau thường xuyên cũng xảy ra chuyện như vậy nô lệ đào vong cũng ngẫu nhiên xuất hiện dù sao bạch nguyệt giới quá nhỏ và hoang vu cho nên người ngoại giới rất ít đến a hình như nghe hiểu lâm Mặc thần trong lòng mừng rỡ ta quả nhiên là một thiên tài ngôn ngữ ta đến là để kết giao bằng hữu hắn tiếp tục dùng tay chân làm ngôn ngữ để mà giao lưu bạch sơn nhạc nhìn một hồi rồi nói hắn nói hắn đói bụng lâm Mặc thần tiếp tục ra hiệu ta có thể vào thành của các ngươi tham quan một chút không bạch sơn nhạc lại dịch hắn nói hắn ba mươi lăm tuổi lâm Mặc thần nói ta là người tốt các ngươi có thể hoàn toàn yên tâm ta mang theo thiện ý mà đến bạch sơn nhạc nói hắn nói hắn họ chu Ta thực sự là một thiên tài. Lâm ước thần nhìn thấy biểu hiện càng lúc càng thoải mái trên mặt đám người bộ lạc Bạch Nguyệt, đồng thời còn có vẻ cảm kích. Hắn lập tức cho rằng giao lưu bằng ký hiệu đã phát huy hiệu quả. Ha <cười> ha, ngôn ngữ không tông thì thế nào chứ? Lâm Mỹ Nam ta còn không phải là dùng sự thông minh tài trí của mình, mà giao lưu một cách hoàn mỹ với người của bộ lạc này xong. Thiên tài ngôn ngữ và trưởng lão cơ trí giao lưu rất vui vẻ. Cuối cùng Bạch Sơn Nhạc và những người khác của bộ lạc thương lượng xong với nhau tạm thời thu lưu tên nô lệ đảo vong tới từ ngoại giới này dù sao người ta cũng có ân cứu mạng với hai người bạch tiểu tiểu bộ lạc bạch nguyệt ân oán rõ ràng xưa nay không có chuyện có ân mà không báo tuy nhiên trước khi xuất phát nhận được sự cho phép của lâm bắc thần các chiến sĩ của bộ lạc bạch nguyệt đã tập trung thi thể của ngạnh mao cự thử lên xe ba gác mặc dù thịt của ngạnh mao cự thử thì chua nhưng dù gì nó cũng là thịt da lông xương cốt đều có chỗ cần dùng cũng coi là bảo bối trong cái thời điểm mà vật tư khan hiếm tự nhiên là không thể bỏ qua đúng là kỳ quái thật ngạnh mau cự thử bình khường sẽ không bạo tẩu vào ban ngày chỉ khi nào đêm đến mới xuất hiện vì sao hôm nay lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn như vậy chứ trên đường về thành trưởng lão cơ trí bạch sơn nhạc lặng lẽ suy nghĩ một đám người rất nhanh về dưới tường thành sau khi trưởng lão cơ trí bạch sơn nhạc vào thành báo cáo tình huống xong lâm bắc thần mới được phép tiến vào đại thành màu đen trên đường đi các chiến sĩ bộ lạc cũng không biết đang nói cái thổ tả gì Cũng có người vây quanh tò mò đánh giá Lâm Bắc Thần. Từ nụ cười thuần phát và vẻ mặt chân thành của những người này, Lâm Bắc Thần đại khái có thể đoán được. Những người này đối với hắn không hề có ác ý mà ngược lại còn rất thân mật. À đúng là dân phong thuần phát. Thông thường ở những nơi rừng thiêng nước độc hay có người kén ăn à. Là người tốt, Lâm Bắc Thần không khỏi cảm thán. Sau thời gian một chén trà hắn được bố trí trong một tiểu viện hoang phế để tạm thời nghỉ ngơi. Cũng không phải bọn họ cố ý lãnh đạm Lâm Bắc Thần... Mà đa số nhà cửa trong bộ lạc Bạch Nguyệt đều có chút nghèo nàn như vậy. chủ yếu là do hoàn cảnh không tốt, thiếu nguồn nước. Dẫn đến tình huống là cát, chiếm phần nhiều. Trường lão cơ trí Bạch Sơn Nhạc Cụ xếp xong cho Lâm Bắc Thần thì tìm đến tộc trưởng trong bộ lạc trước để báo cáo tình huống ngày hôm nay. Cả ngoại lai muốn ở lại lâu dài trong bộ lạc thì vẫn cần tộc trưởng và các vị trưởng lão cho phép. Thực lực mà Lâm Bắc Thần biểu hiện rất cường đại nếu có thể ở lại bộ lạc thì tuyệt đối là một sự giúp đỡ rất lớn đây cũng là một trong nguyên nhân quan trọng mà bạch sơn nhạc giữ lâm bắc thần lại ở trong sân nhỏ toàn là bụi đất lâm bắc thần bất động thành sắc đánh giá hoàn cảnh chung quanh nói thật thì một tòa thành trì nhỏ với sáu bảy trăm người thực sự không có gì náo nhiệt hay phồn hoa để mà nói cửa nhà thì thấp bé đường đi thì toàn đất cát vân mộng thành lúc trước còn phồn hoa gấp mấy chục lần cái tòa thành cổ màu đen này tuy nhiên ở đây nó lại có một loại cảm giác dễ chịu Lâm Bắc Thần đột nhiên có cảm giác giống như quay về nhà ông bà ngoại ở nông thôn trên trái đất. Có một cảm giác rất quen thuộc, khiến tâm trạng của hắn đột nhiên dịu lại. Hắn không tự chủ được mà nhớ tới người thân của mình. Cũng không biết cha mẹ và ông bà ngoại, ông bà nội bây giờ như thế nào, nhất là bà nội. Trong số những đứa cháu trai thì bà nội thường nhất chính là Lâm Bắc Thần. Mấy năm qua bởi vì bệnh tim phổi di chuyển của gia tộc mà sức khỏe của bà luôn luôn không tốt. Không biết là sau khi biết hắn mất tích, bệnh tình của bà có nặng lên không Lâm Bắc Thần đứng trước cửa tiểu viện nhìn ra đồng ruộng phía xa, trong lòng cảm thấy phiền muộn, cảm giác nhớ nhà vốn đã giảm bớt bây giờ một lần nữa, vọt lên như nước thủy triều hoàn toàn bao phủ hắn. Đúng lúc này, chít chít, bạch tiểu tiểu mặc áo giáp da, váy da nhỏ từ đằng xa đi tới, nàng cầm theo một cái rổ trúc nhỏ, bên trong có bốn thúy quả được hái từ đồng ruộng bên ngoài thành, đến trước mặt Lâm Bắc Thần dùng ngôn ngữ bộ lạc nghe không hiểu, nói cái gì đó với hắn trên gương mặt chứng ngỗng xinh đẹp của thiếu nữ mang theo nụ cười ngọt ngào và còn có vẻ giã tính rốt cuộc nàng đang nói cái gì vậy chán của lâm bắc thần giống như bị phủ một lớp sương mù hẳn là cám ơn hắn đã cứu nàng chỉ là nếu nàng biết hắn là kẻ cầm đầu đưa đến cái đám ngạch mào cự thử nàng còn mỉm cười thân mật như vậy nữa không thiên tài ngôn ngữ sao gương mặt chứng ngỗng của bạch tiểu tiểu hiện lên sự hoài nghi cho dù là thiên tài đi nữa thì cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy Từ trạng thái hoàn toàn không biết, chỉ dựa vào một quyển sách tham khảo liền vô sự tự thông. Ủa? đéo sao tự nhiên lại có đoạn này? Bạch Tiểu Tiểu liên tục đặt câu hỏi, lâm mất thần khoát tay, ta không biết nói, chỉ biết viết thôi. Lời giải thích như vậy, Bạch Tiểu Tiểu ngược lại tin được mấy phần. Nà cũng nhặt một nhánh cây viết xuống mặt đất, ta tên Bạch Tiểu Tiểu. Vì sao A-Gia lại nói người Họ chu? Họ chu? lâm mất thần ngẩn người ra cái quỷ như vậy tại sao ta lại không biết ta họ chu chứ chẳng lẽ là trước đó hắn rõ ràng giao lưu với lão đổ tử này rất ổn cơ mà lâm mất thần bắt đầu hoài nghi nhân sinh tại sao ông lão một mắt cụt tay cụt chân trước đó lại có thể dịch được ngôn ngữ ký hiệu của hắn và ông đã nói những gì với những người khác hắn đang định viết chữ để hỏi nhưng thay đổi ngoài ý muốn lại xảy ra hắn nghe được tiếng ồn ào kinh hoàng truyền đến từ cánh đồng cách đó hơn trăm mét trong đó mơ hồ còn mang theo âm thanh thút thít Có khoảng hai ba chục người bị kinh động lập tức vây lại. Bạch tiểu tiểu nhìn thấy cảnh này dường như cũng ý thức được điều gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mỹ thiêu nữ hiện lên vẻ sầu lo. Nàng không tiếp tục nói chuyện với Lâm Bắc thần nữa mà vứt nhánh cây xuống. Vội vàng xoay người chạy về phía đồng ruộng. Lâm Bắc thần hiếu kỳ cũng đi theo. Đến gần chỉ thấy bên trong đồng ruộng một số phụ nữ trung niên mặc áo gai cũ nát đang ôm cây ăn quả khô héo mà khóc một cách thương tâm. những người dân khác cũng đều u sầu đứng bên cạnh cây ăn quả bị khô héo là một chuyện rất lớn có người an ủi những người phụ nữ trung niên cũng có người vây quanh quan sát cây ăn quả một cách cẩn thận mục đích để tìm ra nguyên nhân khiến cho nó bị khô héo đa số thổ nhưỡng trong thành cực kỳ đặc biệt không trồng được các loại cây nông nghiệp nào chỉ có loại cây này mới có thể sinh trưởng hạt giống của loại cây ăn quả này chính là năm đó thiên tài của bộ lạc thánh nữ khư giới bây giờ bạch khâm vân từ một nơi nguy hiểm tìm về cho bộ lạc bạch nguyệt mấy năm qua bộ lạc ngoạch miệt đã rửa vào Loại hoa quả yêu cầu độ phỉ nhiêu đối với đất không cao này mà miễn cưỡng duy trì. Mặc dù hương vị của thúy quả không tốt nhưng lại có thể trồng, sản lượng còn không thấp và dễ dàng cất giữ. Cho đến nay nó chính là loại thức ăn chủ yếu giúp cho bộ lạc bạch nguyệt bọn họ có thể tiếp tục sinh tồn trong cái hoàn cảnh gian khổ như thế này. Nhưng không biết vì sao hơn nửa năm qua lại cây này bắt đầu trở nên khô héo. Tộc trưởng trưởng lão và vui đã nghĩ hết mọi biện pháp cũng khó mà thay đổi xu thế đáng sợ này. Để sinh tồn thì bộ lạc bạch nguyệt không thể không mạo hiểm, trồng loại cây này ở dưới núi ngoài thành. Mặc dù loại cây này dễ sống, đồng thời bọn họ còn đặc biệt dựng tường cao và tường đá để bảo vệ đồng ruộng. Nhưng thường xuyên bị ma quái hoàng dã phá hư, có nhiều lần còn chưa kịp hái xuống quả chín trong vòng một đêm đã bị ma quái phá hư, trà đạp không còn, tâm huyết mấy tháng chẳng khác nào uổng phí. Ngoài ra ở trong quá trình vun trồng, thu hoạch cũng sẽ xuất hiện tình huống ma quái săn giết dẫn đến nhân khẩu của bộ lạc bạch nguyệt tổn thất vạn bất đắc dĩ bộ lạc vẫn cố gắng dồn hết trọng điểm và việc trồng quả thúy trong thành chọn lựa hơn hai trăm người dân có kinh nghiệm đặc biệt để chăm sóc loại cây này ngày đêm hy vọng có thể kéo dài tuổi thọ cho chúng nhưng không nghĩ đến cho dù đã dùng hết mọi cách mà quả thúy vẫn cứ khô héo và tàn lụi cả mạng lớn xe chiều hôm nay quả thúy vẫn còn sinh cơ bừng bừng trên cánh đồng nhưng chỉ trong chớp mắt đã có hơn ba mươi cây dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khô héo xuống những người phụ nữ trung niên chăm sóc khu vực này lo lắng mà khóc lóc rất thương tâm trên gương mặt tất cả người dân đều hiện lên sự mê mang và đau thương chẳng lẽ thần khư giới vĩ đại đã vứt bỏ bộ lạc bạch mượt rồi sao vì sao loại cây ăn quả này lại liên tục khô héo như vậy ok như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây à, lúc nãy có một cái đoạn mà lâm bắc thần có thể viết chữ được giao lưu với cô bé À, bạch tiểu tiểu kia thì có thể là cái đoạn đấy nó sẽ bị mất, mất mấy dòng Có thể là nó giao lưu với điện thoại và kiếm được một cái phần mềm phiên dịch nào đó Nhưng mà không thể nói mà chỉ thể viết kiểu kiểu như vậy Thì ở phần sau chúng ta sẽ tìm hiểu Và giờ thì tạm biệt anh em nhé